bạn đang nghe chuyện tại website nghe đọc các bạn đã từng nghe đến những ngôi nhà hoang biệt thự hoang có chứa một lời nguyền ở đó luôn xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ sợn tóc gáy vậy bạn có tin vào những câu chuyện ma đó hãy cùng viết linh nghe câu chuyện ma biệt thự máu để đưa ra cảm nhận của riêng mình tôi gặp ông thịnh trong lúc ngồi chờ một chuyến bay Chuyến bay tôi đi hôm đó bị hoãn lại vì thời tiết trở nên xấu. Tôi tình cờ ngồi cạnh ông và chúng tôi nhận ra đã từng gặp nhau vài lần trước đó. Ở những buổi tiệc của những người bạn chúng tôi cũng quen biết. Gặp nhau lần này, chúng tôi có cả một khoảng thời gian dài ngồi hàn huyên tâm sự, giết thời gian trong lúc ngồi đợi máy bay cắt cánh. Trong khi trò chuyện, tôi biết được ông vừa chuyển nhà. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì trước đó tôi đã được biết. Là ông đã mua một căn nhà ưng ý ở ngoài ô. Do một người bạn của tôi giới thiệu. Sao lại chuyển đi nơi khác trong một thời gian ngắn như vậy? Tôi hỏi thì ông thở dài, nét mặt xa sầm xuống. Rồi chợt ông hạ giọng hỏi tôi. Anh có tin là có ma không? Tôi bất ngờ rồi phì cười, nghĩ ông ta đùa. Sao anh lại hỏi vậy? Ông ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi thấy ông ta không đùa. Anh không tin à? Ờ thì tôi lúng túng, không biết ông ta đang định nói gì. Vậy tôi kể cho anh nghe chuyện này. Sau khi nghe câu chuyện của ông ta, tôi đã nghĩ tới nó, bị nó ám ảnh suốt cả một thời gian dài sau đó. Buổi chiều hôm nay, gió thổi ủ ủ qua những hàng cây, quất những cảnh lá đập vào nhau sao xác. Bầu trời kéo mây tối đen báo hiệu một cơn rông dữ dội sắp đến. Ông Thịnh chấp tay bên khung cửa sổ rộng Nhìn ra đường Đường phố vắng lặng Tuy thoảng có vài người sùm sụp áo mưa Phóng xe thật nhanh Ai cũng muốn ở yên trong nhà Giữa thời tiết mưa gió như thế này Ông nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường Chỉ mới hơn 5 giờ Thế mà thành phố đã chìm vào trong bóng đêm dày đặc Chợt ông nhíu mắt nhìn ra Phía ngoài đường có một bóng người Đứng im bất động bên cạnh Những song sắt của hàng rào Bao quanh khuôn viên ngôi biệt thử dường như người đó đang đứng nhìn chăm chú vào nhà ông do màn đêm và do khoảng cách xa quá nên ông thịnh không nhìn rõ đó là ai nhưng giữa khung cảnh lạnh lẽo tối tăm ai lại đứng đó một người khách bất ngờ của gia đình chăng vậy sao người đó lại không bấm chuông cửa một anh chớp lé lên rồi tiếng sấm rầm vang người đó chợt giật mình trong tích tắc ông thịnh nhận thấy đầu người đó ngẩng lên nhìn về phía mình rồi nhanh như cắt bóng người đó lẩn nhanh vào bóng đêm nhanh đến mức ông thịnh có cảm giác như bóng người đó đã tan đi như một bóng ma sự việc xảy ra bỗng gợi lên trong lòng ông một sự khó chịu có lẽ vì ông chợt nhớ đến những chuyện không hay xảy ra xuất hiện gần đây từ khi gia đình ông dọn đến căn biệt thự này ngay hôm dọn đến có một bà già điên cứ lãng vãng trước cửa nhìn vào miệng lẩm bẩm gì chẳng rõ Rồi dân trong vùng này cũng tỏ vẻ kỳ lạ. Họ cứ đi ngang chỉ trò rồi thì thầm với nhau những điều gì đó ra vẻ sợ sệt. Lúc đầu ông cũng chẳng để ý làm gì, nhưng dần dà thái độ của họ cũng khiến ông hoài nghi. Ông bèn ra chào hỏi thì ngay lập tức họ lãng đi hoặc chỉ nói chuyện qua quyết cho có lệ. Vài hôm trước, bà Loan vợ ông thấy bà già điên kia ngồi trước cửa. Ngỡ bà ta là ăn xin nên cho chút tiền. Bà ta liền nhanh như cắt, nắm chặt lấy tay bà Loan rồi ghé sát mặt thì thảo. Mấy người, mấy người phải đi nhanh lên. Đừng ở đây, chỗ này họ không cho ai đến đâu. Họ sẽ... Nơi này là của họ, mấy người đi khỏi đây đi. Bà Loan nghe xong mấy lời ghê gớm kia thì sợ hãi, giật tay lại, chạy vào khóa cổng rồi đi vào nhà. Bà giả kia tay bám vào hàng rào, kêu lên. Họ sẽ không cho ai vào nhà họ đâu. Bà ta hạ giọng lầm bầm. Họ vẫn ở đây. Bà loan kể cho chồng nghe những lời bà giả điên nói. Ông gạt đi, trấn an vợ đừng tin những lời hoang đường điên khùng kia. Nhưng dạo gần đây, ông thấy lòng mình luôn bất an. Có chuyện gì chăng? Ông nhìn những giọt nước mưa đang quất vào lớp kính lộc bộp Mưa rơi nặng hạt càng ngày càng to hơn, phủ một lớp màn dày đặc lên khu biệt thự rộng lớn. Thu Cúc nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà chán nản. Cô bé vẫn mặc nguyên chiếc váy dạ hội bó sát người, đôi giày cao gót vứt lăn lóc trên sàn, tay cầm điện thoại, cô nằm bất động lắng tai nghe tiếng gió rít bên ngoài. Lòng cô cũng như thời tiết ngoài kia đang đầy giận dữ. Cô vừa cãi nhau với người yêu, anh ta không hiểu cô, không biết cô cần gì lúc nào cũng xem cô như một đứa trẻ quen được nuông chiều. Cô lại vừa to tiếng với ba mình vì ông không cho phép cô lái xe đi dự buổi tiệc của đám bạn thân. Lúc này ba cô càng ngày càng tỏ ra khó khăn với cô hơn trước, sao vậy nhỉ? Lúc trước ông cưng chiều cô lắm cơ mà. Chán quá. Thu Cúc lẩm bẩm, cô lắng tai nghe tiếng mưa rơi ngoài kia rồi ngủ thiếp đi. Thu Vân Ngồi bệt xuống sàn phòng tắm, tay cầm chiếc que thử thai, nét mặt hoảng hốt. Cô có thai rồi, cô phải làm sao đây? Bà mà biết được thì chỉ có chết. Khác với cô chị Thu Cúc mạnh mẽ, phóng khoáng, thì Thu Vân yếu đuối hơn, cũng nhẹ dạ hơn. Cô không biết phải làm gì, nói với ai trong tình cảnh này. Nhất là khi cái thai lại do... Chỉ vì một lần dại dột theo lũ bạn ăn chơi, thử thuốc lắc. Cô đã không làm chủ được mình. Thu Vân ôm mặt khóc, nước từ vòi sen chảy xuống ướt đẫm người. Vân nhìn mặt mình trong gương, khuôn mặt đang đẫm nước mắt và tuyệt vọng. Chợt cô nhận thấy đôi mắt cô, không phải, là đôi mắt trong gương nhìn cô chầm chầm như đe dọa. Cô vội bước sang một bên, nhưng quái lạ, cô gái trong đó vẫn đứng yên, đôi mắt tuyển một màu đen và những tia nhìn xoáy vào cô ma quái. Nó đưa tay lên. Vân nhìn thấy con dao lam bén ngọt trên tay nó. Cái miệng đỏ lòm nhếch lên cười như đang sắp chơi một trò chơi. Nó từ từ đưa con dao lên cổ tay trái. Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra. Nó lại cắt thêm một nhát nữa, rồi một nhát nữa. Máu bắn tung tóe lên tường. tin tức dự báo thời tiết khu vực phía Nam và các tỉnh hôm nay và ngày mai. Bão số 2 vẫn đang lớn dần, gây mưa rông. Tin tức dự báo thời tiết vang lên. Phong ngồi xem tivi trong phòng khách. Cậu bé nhanh chóng chuyển sang kênh hoạt hình mà mình yêu thích. Xong bỏ đấy ngồi chơi game trong chiếc iPad. Chật cậu ngoảnh lại nhìn phía ba mình. Ông Thịnh vẫn đứng bên cửa sổ nơi ánh chấp tóe lên từng đợt. Bà Loan đi từ bếp lên. Bà liếc nhìn ông Thịnh rồi hỏi. Ông đứng đấy làm gì? Không đi tắm à? Ông Thịnh yên lặng một lúc mới trả lời. Một lạt nữa tôi tắm. Còn sớm mà. Bà nhìn ông rồi đi nhanh qua thằng con trai, đi lên phòng. Vừa vào phòng bà đã đóng sập cửa lại, nhìn quanh tìm kiếm. Đây rồi, điện thoại của chồng bà để tên đầu giường. Bà vội vàng cầm lấy rồi mở máy. Có tin nhắn vừa mới nhận được. Bà bật lên màn hình điện thoại sáng. Mắt bà long lên giận dữ. Ngoài trời một tiếng xét diển vang không gian. Thù cúc set dien vang mảng, cô ngủ thiếp đi lúc nào không rõ chợt một tiếng sét vang lên khiến cô giật mình cánh cửa sổ phòng chưa đóng kín bật tung cô vội ngồi dậy chạy đến đóng cửa sổ chân cô dẫm lên thứ gì đó nhơn nhất nhảy nhụa. cúi xuống nhìn cúc kinh hãi nhận ra đó là máu máu vẩy lên loang lổ chiếc váy của cô cô trợn mắt nhìn lại đôi tay mình lúc này cũng đang đẫm máu máu ở đâu máu ở đâu ra cúc quay lại nhìn nơi cô nằm nơi chiếc giường cô khiếp đảm Trên chiếc giường Giữa mưa gối đệm đáng tinh Xác một cô gái bị cắt cổ nằm đó Đầu cô ta ngửa ra Mắt mới trừng trừng, mắt như muốn lồi ra nhìn Cúc Máu từ miệng cô ta vẫn đang còn chảy từng dòng Nhưỡng xuống nhộm đỏ cả chiếc giường Cúc gạo lên trong nỗi sợ hãi tột cùng Cúc bật người ngồi dậy Thở hồn hền Sự kinh hoàng còn hiện rõ trên mặt Thì ra mat mo trung trung trợn nguoc trong mat nhu muon cô đang con chay tung dong nheu xuong nhuộm đo ca chiec giuong cuc gao len trong noi so hai tot cung cuc bat mơ Giấc mơ kinh khủng quá. Có tiếng chuông điện thoại. Cúc nhìn sang là bạn trai cô gọi. Cúc ngồi dậy, đưa điện thoại lên nghe. Cô ngồi quay lưng lại cửa sổ che rèm kính. Chợt một cơn gió thổi qua, phất tấm rèm lên. Trong tích tắc, ánh đèn trong phòng hắt ra ban công. hiện lên một bóng người áo trắng, xõa tóc dài lướt qua. Như có linh tính, Cúc quay lại. Nhưng phía sau cô chẳng có gì. Alo, alo cúc nhăn mặt vì tiếng nhạc chắt chúa vọng lại từ bên kia thì ra anh ta đã đến buổi tiệc anh ta vẫn đi dù không có mình đáng ghét thật cúc quát vào máy anh gọi tôi làm gì nhưng đáp lại lời cô là tàng cười lanh lảnh của kiều con nhỏ hay đối đầu với cô sao hôm nay công chúa không tới dự tiệc vậy nếu vậy thì để hoàng tử tớ lo cho nhé giọng con nhỏ đầy trầm chọc mày Thủ quốc tức điên khi ngay sau đó Kiều gửi cho cô tấm hình bạn trai cô đang nằm trên người nó đầy khiêu khích. Cô giận dữ vứt điện thoại vào tường. Trong cơn giận dữ cô không hề biết ngay sau lưng mình có một ánh mắt đỏ lòm nhìn trọng trọc vào cô sau mái tóc rối bù. Bà loan thẫn thở buông điện thoại. Vậy là rõ rồi, rõ hết rồi. Đồ phản bội. Bà nhìn mình qua tấm gương lớn trên tủ áo. Một người đàn bà ủ rột héo hon, hai con mắt trũng sâu lại nhìn bà. Rồi bà nhìn thấy cảnh tượng chồng bà và tình nhân đang ôm ấp, quấn lấy nhau. Bà như đang chứng kiến tận mắt, bà đưa tay lên ôm mặt. Khoảnh khắc đó, trong căn phòng chỉ có bà cùng nỗi đau tột cùng. Bà lại nhìn vào gương, nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của mình trong đó. Nhưng bà không hề thấy trong tấm gương. Lúc đó, còn một thứ nữa đang ở cùng bà, nó ngồi ngay sau lưng bà. Một người đàn bà mặc chiếc áo trắng đẫm máu, khuôn mặt khuất sau mái tóc dài, một khuôn mặt ma quái. Thủ cúc cất tiếng gọi, nhưng không thấy em gái trả lời. Con bé này đâu mất rồi? Lúc nãy nó đi tắm, chẳng lẽ lâu rồi mà chưa ra? Cô bước xuống đi tìm, mỗi khi có chuyện bực mình là cô lại tìm em gái. Dù con bé chẳng giúp được gì ngoài việc ngồi nghe, cô nắm tay nắm cửa phòng tắm. Cửa không khóa nhưng bên trong có tiếng nước róc rách chảy. Chắc là con bé ngủ quên trong bồn tắm. Cô mở cửa nhìn vào. Trong đó chẳng có vân. Chỉ có cái bồn tắm đang tràn đầy nước. Nước liên tục chảy xuống róc rách, róc rách. Con bé này đi đâu rồi? Úc lầm bầm quay lại, bước ra ngoài. Sau lưng cô, nước vẫn chảy tràn xuống nền gạch. Nhưng bây giờ đã chuyển sang màu đỏ lỏm như máu. Là máu, máu của Thu Vân. Lúc này đang gục trên thành bồn tắm Một tay cô ngập trong nước Cổ tay rách bươm Tay kia cầm một con dao lam Đứng bên cạnh cô gái đang hấp hối Là một bóng ma đầy máu Cái miệng đỏ nhếch lên cười Cái tiếng cười ma quỷ Mắt nó ánh lên tìa sắc lạnh Cũng hoàn toàn không thấy em gái mình để cứu Vì nó không cho cô thấy Nó muốn vân phải chết Có những điều che giấu trong bí mật Hay chẳng ai dám nhắc đến nên mọi thứ đã chìm sâu vào bóng tối. Còn người luôn sợ bóng tối vì bóng tối luôn chứa đựng những thứ ghê gớm và đáng sợ nhất. Tiếng chó sủa rộ lên dữ dội, hai con chó bác dê ngoài vườn vừa sủa, vừa hú lên những hồi thê lương. Chó là loài vật có khả năng nhìn thâu trong đêm tối, chúng đã thấy gì? Những bóng hình lẩn khuất đâu đó trong đêm tối chăng? Ông Thịnh bật đèn ngoài hiên, mở cửa ra xem. Hai con chó cất lỏng lên như hóa dại. Ông căng mắt nhìn xem thứ gì đã khiến chúng hoảng sợ như vậy. Một cơn gió lạnh ảo đến thốc nước mưa vào mặt khiến ông nhắm nghiền mắt lại. Lúc mở ra, ông thoáng nhìn thấy một bóng trắng lướt ngang qua sân. Dù lướt qua rất nhanh, nhưng ông vẫn nhận ra đó là một cô gái tóc dài. Ai đó? Ông quát to, lũ chó lại rộ lên sủa. Ông định đuổi theo, nhưng chợt nhận ra mưa đằng rất to ngoài kia nên ông quay vào nhà lấy ô rồi bước ra sân phong nhìn theo dáng điệu hấp tấp của ba mình rồi lại cắm đầu xuống ipad chợt cánh cửa mở toang lúc ra ngoài ông thịnh đã đóng cửa nhưng không biết bằng cách nào nó lại mở phong đang cúi đầu chợt ngẩng lên mắt nó nhìn về phía cửa trong tiếng mưa rơi ào ạt nó nghe thấy có ai gọi tên nó buông cái ipad nó từ từ bước về phía cửa Cánh cửa mở rộng ra một khoảng không gian tối tăm bên ngoài. Cúc bước nhanh ra khỏi phòng. Cô đi dọc hành lang dài, sang phòng ngủ của ba mẹ. Chợt cô thấy mẹ cô đang từ từ đi từ trong phòng ra, liền định cắt tiếng gọi, nhưng cô dừng lại. Mẹ cô trông rất lạ, khuôn mặt thẫn thở. Bà đi như người mộng du ra phía ban công. Cúc bước theo, lúc bà loan mở cửa, gió mưa ủa vào mặt. Nhưng gương mặt đó giờ trắng bệch như một xác chết không có một chút cảm xúc. Bà phong phanh trong chiếc váy ngủ bước ra khoảng không đầy mưa gió. Cúc kinh ngạc. Đến giờ cô mới nhận ra là ngoài trời mưa rất to. Cô đưa tay lên ngăn gió mưa cứ trực quất vào mặt. Nhìn bóng mẹ mình từ từ đi đến bên Lan Can. Cô giật mình. Bà đang định làm gì? Ông Thịnh bước nhanh theo cái hướng bóng trắng vừa thoáng qua. Trần Đồng bước gấp lõm bóng qua những vũng nước Đi được một đoạn Ông dừng lại vì nhận ra Mình đã đi khá xa mà vẫn không tìm thấy cô gái kia Dù chỉ là bóng dáng Cô ta là ai? Ma chăng? Ông lắc đầu cố xua Cái suy nghĩ lợn vờn trong tâm trí Trước mặt ông Là cái nhà xưởng cũ Nhà xưởng này của người chủ trước xây dựng Cũng nằm trong khuôn biên đất của khu biệt thử Lâu rồi không sử dụng Nên đã xuống gấp Vài chỗ sắp sập Ông đang có ý định dỡ bỏ nơi này để trồng cây, giờ nhìn nó ông lại nghĩ liệu có ai tốn trong đó không. Nhưng vẻ u ám trong đó ông không muốn vào, cứ để sáng mai đã. Ông nghĩ vậy rồi quay lại nhà, một tia chớp vần lên bầu trời, một linh tính về chuyện gì đó khiến ông cảm thấy khó chịu, chân bước gấp gáp. Lúc gần về đến nhà, lúc đó ông chợt ngẩng lên, cùng lúc một ánh chớp loè cho ông nhìn thấy nơi cửa sổ sáng đèn một bóng người đen ngòm kỳ dị đang đứng là phòng của Cúc và Vân con gái mình ông đợi người trong một khoảnh khắc rồi chợt choàng tỉnh vội vã chạy vào nhà không để ý cái cửa chính đã mở toang từ lúc nào và và nền nhà đầy nước mẹ ơi mẹ làm gì thế Cúc hoảng hốt kêu lên lao đến ôm bà loan lại chỉ chút nữa thôi là bà đã nhảy xuống lầu bà vùng vẫy gào lên điên dại Cúc phải dùng hết sức để giữ bà. Trong lúc gần như Cúc không còn giữ nổi thì may thay có chị Sáu giúp việc chạy ra giúp cô. Bà chủ, bà chủ, bà làm sao thế này? Mẹ em định nhảy xuống dưới. May mà em ôm lại kịp. Trời, sao lại như vậy? Bà loan oản người, dãy rựa, vất vả lắm hai người mới đưa được bà vào trong. Bà gào lên. Đừng, đừng giết tôi. Tôi xin các người, đừng giết tôi. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Ai định giết mẹ? Bà loan mở mắt trừng trừng, ôm lấy cúc. Nó, con có thấy không? Cứ mẹ, nó muốn bắt mẹ lại. Nó cầm dao, to lắm. Nó muốn cắt cổ mẹ kia. Nó cắt cổ mấy người rồi. Mẹ nhìn thấy đó. Bà nhòm dậy chỉ lên giường. Ở đó có một người. Bà lại chỉ xuống sàn. Ở đó nữa kìa, máu, máu nhiều lắm. Mẹ sợ lắm. Bà ôm lấy con gái. Cúc nắm tay mẹ, nhìn chị Sáu cũng đang tái mặt đi vì những lời đáng sợ kia. Cô chợt nhớ đến giấc mơ lúc nãy của mình, chẳng lẽ có sự trùng hợp vậy sao? Bỗng có tiếng la thất thanh. Ông Thịnh chạy nhanh lên phòng con gái, bước chân ông mấy lần trực vấp vào những bậc thang, linh tính mách bảo ông đang có một chuyện xấu xảy ra. Và đúng như vậy, cảnh tượng trước mặt khiến ông như ngã quỷ. Thu Vân, người đầy máu, gục đầu sang một bên, tóc xóa rũ rượi nước trong bồn tắm đã đỏ ngầu bởi máu của cô ông ta la lên một tiếng thất thanh rồi cuống quyết lao tới bê xốc con gái dậy máu từ tay cô vẫn chảy không ngừng ông vội xé một mảnh vải từ áo buộc chặt cổ tay để cầm máu tay ông run rẩy con ơi sao thế này vân vẫn thở thoi thóp cúc nghe tiếng kêu của ba vội chạy sang cô điếng người khi nhìn thấy em gái con bé bị như thế từ lúc nào khi nãy lúc mình nhìn vào phòng tắm Đâu thấy ai nhỉ? Cúc, Cúc, con gọi điện thoại kêu cấp cứu ngay. Cúc vội cầm điện thoại bấm số thì rầm. Một tiếng sét nổ vang, điện tắt phục, tối ôm. Tín hiệu điện thoại của cô cũng mất, không gọi được. Trời ơi, sao lại cúp điện vào lúc này? Cô cuống lên vội chạy đi tìm điện thoại khác, nhưng tất cả điện thoại đều không gọi được. Cả khu biệt thự như có một bóng đen chụp lên, đen tối và bế tắc. Ông Thịnh liền bế sốc vân lên, ông kêu Cúc. Còn cầm chìa khóa xe xuống cho ba, ba lái xe đưa con Vân đi bệnh viện ngay mới được. Ngoài trời, mưa gió vẫn chưa dứt. Lúc Cúc trực bước lên xe thì ông Thịnh căn ngăn lại. Con ở nhà với chị Sáu để lo cho mẹ với em, ba đưa nó đi được rồi. Nhưng... Nhà còn toàn đàn bà con nít, phải cẩn thận, có gì còn giúp nhau. Ông vội vã lái xe đi. Cúc nhìn theo đến khi cánh cổng rào tự động đã khép kín lại, cô mới đi vào. Những sự việc vừa xảy ra khiến cô hoang mang suy nghĩ. Cô đi ngang qua Phong, vẫn đang ngồi chơi trên chiếc sofa to giữa phòng khách. Chợt cô dừng lại. Quay nhìn em trai, cô gọi giật giọng. Phong. Thằng bé vẫn cắm đầu xuống cái màn hình tối ôm, cái iPad đã hết pin thắt ngóm từ lúc nào, còn miệng nó thì đang làm nhảm cười nói gì đó một mình. Phong, em đang nói chuyện với ai đó? Phong ngẩng đầu lên nhìn chị trong bóng tối. Bạn em. Tụi em đang chơi, nó mới chỉ em mấy trò hay hay mà hồi trước hay chơi nè, vui lắm. Cúc trợn mắt, từ từ bước đến nhìn thì vẫn thấy chỉ có một thằng Phong ngồi đó, bên cạnh chẳng có ai. Cô hỏi, giọng run run, tay bật đèn pin, rọi vào chỗ Phong. Bạn em đâu? Phong giơ tay chỉ vào không trung, vào ngay bên cạnh. Nó đây nè, mấy ngày nay nó ở ngoài sân, hôm nay mưa gió, nó nói là ngoài đó lạnh. Nên em rủ nó vào chơi với em Cúc thấy lạnh toát cả người Bên cạnh thằng bé làm gì có ai Chợt cô nhìn xuống Trên tấm đệm ghế cạnh thằng bé Dính đầy một thứ bùn nhão lẫn với nước nhấp nhúa bốc mùi hôi thối Bất giác cô lùi nhanh về phía sau Cô run rẩy gọi Phong em lại đây với chị nào Em đang chơi mà chị Lại đây với chị đi Mẹ đang muốn gặp em đó Lên lầu ngay với mẹ nào Thằng Phong quay qua bên cạnh Nói thì thầm gì đó Rồi quay sang Bạn em nói chị nói dối Mẹ không có gọi em Có mà Bạn em làm sao biết được Chị vừa gặp mẹ trên kia Phong miễn cưỡng đứng dậy Cúc đưa tay nắm lấy tay em Chợt Phong gạo lên đau đớn Nó ngã lan ra đất dãy đành đạch Tay nắm chặt lại cổ Như bị ai bóp nghẹn Cúc lao đến gỡ tay em ra Nhưng giống như bà Loan Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến tay cậu bé cứng như thép. Cúc dùng hết sức mới gỡ tay phong ra khỏi cổ nó, thằng bé ôm lấy cô thở hồn hền. Cúc nhận ra tay mình đang dính một thứ gì đó nhấp nháp như có lẫn đất bùn, có cả máu tanh và từng mạng da nhảy nhựa. Một tiếng rú lên, bút óc, nghe như tiếng khóc than não ruột, vàng khắp căn nhà. Cách ngôi biệt thự của ông Thịnh một đoạn là nhà của hai vợ chồng ông Lê, một gia đình đã sống lâu năm ở vùng này. Hai vợ chồng đang ngồi xem phim thì chợt nghe tiếng chó sủa dữ dội. Còn chó nhà ông cứ ngó ra ngoài đường mà sủa liên hồi. Ông cẩn thận ra kiểm tra thì chẳng thấy gì. Ông lắng tai nghe. Sao bên nhà hàng xóm mới, lũ chó sủa ghê vậy? Tiếng trư từng hồi văng vẳng trong tiếng gió rít tiếng sống xỉn nghe thê lương. Vợ ông ngó ra hỏi. Sao chó bên ấy sủa ghê vậy ông? Ông lắc đầu, nhìn trời kéo mây vần vũ. Chợt nhớ tới chuyện xảy ra ở ngôi biệt thự đó vài năm trước. Một sự việc mà khiến dân trong vùng này khi nhắc tới đều không khỏi rủng mình sờn gai ốc. Cái đêm xảy ra việc khủng khiếp đó. Trời cũng bão to như hôm nay. Bỗng tiếng chuông cửa nhà xéo lên từng hồi. Ai lại đến giữa lúc mưa gió thế này không biết. Ông cẩn thận nhìn ra là bà Năm. Có người còn gọi là bà Năm Khùng vì bà ta hay làm nhảm nói chuyện một mình. Bà ta thường nói là nhìn thấy cả ma quỷ và linh hồn những người đã khuất. Bà ấy muốn gì nhỉ? Lên con điên chăng? Ông Lê định không mở cửa nhưng bà ta cứ bấm chuông lên hồi. Ông quát. Bà làm gì mà cứ bấm chuông vậy? Có gì không? Bà ta không trả lời mà tiếng chuông cứ rẽ lên. Bực mình, ông Lê mở hé cửa nạt. Bà lại điên gì thế? Bà già khoác cái áo mưa rách bươm, tay bám lấy cửa, đôi mắt đầy sợ hãi. Mấy người đó, họ sắp bị giết. Giọng bà ta run rảy. Ai? Ai sắp bị giết? Mấy người ở nhà đó. Vừa nói bà ta vừa đưa những ngón tay gầy guộc, cỏng queo như một nhánh cây khô. Như một nhánh cây khô, chỉ sang ngôi biệt thử. Ông Lê đóng sập cửa, quay vào thì nhìn thấy vợ mình đứng nhìn. Ông than. Không biết bà điên đó đang nói cái gì nữa. Vợ ông im lặng, một lát rồi nhìn ông nói, chậm rãi. Tôi nhớ, hồi ba năm trước, bà ta cũng đến nói như vậy. Sáng hôm sau, những người ở ngôi nhà đó đã... Ông Lê, quay sang nhìn về hướng tiếng chó vẫn sủa lên hồi. Ông nhận ra ngôi nhà đó đang tối om. Cúc kéo em trai chạy lên phòng mẹ, nơi bà Loan với chị giúp việc đang ôm nhau sợ hãi. Cúc đóng sập cửa, khóa trái. Dù trong lòng cô đang không chắc cả nhà đang đối mặt với thứ gì, bà loan rên lên. Bà giả đó nói đúng, nhà này có ma. Chị Sáu, mặt trắng bệnh, run rộng. Đúng rồi, tôi cũng thấy vậy. Mấy ngày nay, cứ mat trang bech run giong đung roi đêm là tôi lại nghe có tiếng người than khóc, ngồi rên rỉ khắp nơi trong nhà. Mấy lần tôi còn thấy có những bóng trắng bay ngang phòng khách. Tôi có nói cho ông chủ, nhưng ông không tin còn cấm tôi kể cho người khác nghe. Cúc thầm thách ba mình, ông lúc nào cũng vậy, độc đoán và áp đặt suy nghĩ của bản thân lên gia đình. Cúc chưa bao giờ nhìn thấy ông dịu dàng với mẹ, còn với con cái thì chỉ có áp đặt. Nhưng lúc nãy, khi cô thấy sự sợ hãi cuốn quyết của ông bên vân, cô nhận ra ông yêu thương con mình đến mức nào, chỉ là so hai cuong không thể hiện ra. Chợt bà loan kêu lên, Cúc, ba con đâu rồi, ông ấy đâu? Cúc đang không biết trả lời mẹ như thế nào. Cô không muốn bà rối trí thêm. Bà kêu. Ông ấy bỏ đi rồi à? Ông ấy bỏ mẹ đi rồi sao? Rồi bật khóc nức nở. Cúc đang tìm lời khuyên nhủ Trấn an bà thì bỗng cánh cửa kêu rầm một tiếng. Nó run lắc dữ dội như sóc bật ra. Như có người đang phá cửa xông vào. Cả bốn người hét lên kinh hãi. Tiếng gạo thét như mất hút trong màn đêm. Ông Thịnh đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Lòng ông như có lửa đốt. Tại sao con bé Vân lại dại dột như vậy? Ông tự trách mình không quan tâm để ý đến con bé, cả Cúc và Phong nữa. Bấy lâu nay ông cứ mãi miết kiếm tiền. Ông cứ nghĩ chỉ cần lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ vật chất đã là đủ. Ông cảm thấy ân hận vì bấy lâu nay lạnh nhạt với vợ và đôi khi còn lừa dối bà. Mỗi lần như thế bà lại tha thứ và bỏ qua để gia đình thêm yên ấm. Nhớ đến gia đình Ông lại lo lắng Không biết ở nhà bây giờ thế nào Hiện giờ ở đó chỉ toàn đàn bà Với đứa trẻ Nếu có chuyện gì Chưa bao giờ ông Thịnh cảm thấy gia đình quan trọng đến vậy chợt ông nhớ đến cái bóng đen to tướng Đứng ở cửa sổ Sống lưng ông toát mồ hôi lạnh Những lời đồn đãi ông đã nghe chợt hiện lên trong óc Liệu ở đó có phải là Ông vội bấm điện thoại gọi cho vợ Có tiếng giao của trương Có người bắt máy Ông mừng rỡ định nói thì Ông dừng lại Mặt đờ ra vì sợ hãi Đầu dây bên kia là tiếng cười ghê rợn Của một người đàn ông Rồi tín hiệu bị ngắt Chỉ còn tiếng tút tút Cánh cửa mở tung ra Cả bốn người kinh hãi Cánh cửa bật tung mà chẳng có gì Chẳng có ai Chỉ là một khoảng không trống rỗng Mọi người đang ngơ ngác Thì bỗng chị Sáu hét lên Cúc quay lại Phía sau họ từ từ hiện lên những bóng người, họ đều bị cắt cổ. Người thì nằm trên sàn, người thì trên giường. Quần áo họ đầy máu, máu từ cổ họ chạy xuống từng vũng. Tất cả đều đã chết. Cảnh tượng ghê rợn ấy chứ còn dừng lại. Khi những xác chết đó cửa quậy, từ từ ngồi dậy. Dương cặp mắt trắng dã tiến lại gần, trên tay cầm những con dao đẫm máu. Cúc thét lên. Cúc kêu thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất lịm. Ông Lê cùng vài người gần đó tìm cách đi vào nhà, nhưng giao cửa đã khóa kín. Nhìn từ ngoài vào thấy cửa chính trong nhà mở toang, đèn đóm thì tắt hết cả. Họ bèn cất tiếng gọi to, nhưng chẳng thấy ai trả lời. Họ bèn tìm nhau tìm cách leo vào trong, xem thế nào. Vừa bắt đầu leo vào thì ông Thịnh đã về tới. Do quá lo lắng sau cuộc điện thoại kỳ quái, ông vội chạy về nhà. Mọi người cùng nhau ủa vào nhà, cất tiếng gọi, nhưng không thấy ai trả lời. Tìm ông Thịnh đập dồn vì quá lo lắng. Chợt có tiếng hét thất thanh. Mọi người xứng lại rồi chạy ùa lên cầu thang. Đến trước căn phòng đóng kín. Tiếng la hét vẫn từ đó phọng ra. Là tiếng của Cúc và Phong. Mọi người liền phá vong ra xông vào. Thật kỳ lạ. Cánh cửa gỗ bình thường vậy mà hai ba người đàn ông không phá được. Mất một lúc sau. Họ phải dùng bàn ghế xung quanh đập vào cánh cửa mới bung ra. Ông Thịnh lao vào. Cảnh tượng trước mắt. Khiến ông Lê sững sờ Vì khiến ông nhớ lại thảm kịch mấy năm trước Căn phòng đầy máu Và sát người bị cắt cổ nằm ở đó Cúc tay vẫn ôm lấy phong đay mau va xac nguoi bi bé nhìn thấy ba thì kêu lên Rồi òa khóc Mọi người vội chạy đến Đưa Cúc và chị Sáu ra ngoài gọi cấp cứu Bà Loan thì trong cơn mê sảng Luôn miệng gào đừng giết con trai mình Ông Thịnh phải ôm chặt bà vào lòng Thì bà mới chịu yên Chợt ông nhận ra rằng ông gần bà biết bao nhiêu. Gió mưa đến trưa hôm sau mới tảnh, vì vất thương không quá sâu lại đưa đến bệnh viện kịp lúc nên Cúc và chị Sáu đã tỉnh. Vân cũng đã qua cơn nguy kịch, chỉ có bà Loan vẫn còn hoảng loạn, thần trí còn chưa tỉnh táo, ông ngồi cạnh bên dỗ rành, bà mới chịu ngủ. Ngồi nhìn vợ, ông vẫn còn thấy sợ hãi những việc vừa xảy ra, tại sao lại xảy ra với gia đình ông? Những việc khủng khiếp đến thế, ma quỷ chăng? Ông suy nghĩ miên man, Phong đang ngồi trong lòng ông. Phong đang ngồi trong lòng ông, chợt nó ngẩng lên hỏi. Bà ơi, khi nào mình về nhà, bạn con đang gọi về chơi với nó. Nó nói ở nhà một mình, nó buồn lắm. Khi kể cho tôi nghe câu chuyện đáng sợ này, trong nét mặt và ánh mắt ông Thịnh còn nguyên vẻ sợ hãi như chuyện vừa mới xảy ra. Gia đình ông đã không điều tra gì thêm chuyện xảy ra đêm hôm đó. Dù vậy, công an cũng đến khám nghiệm hiện trường nhưng họ tuyệt nhiên không tìm thấy gì. Mọi cánh cửa trong phòng đóng kín cho đến lúc mọi người phá cửa xông vào. Trên nền nhà có một con dao nhốm máu nhưng trên đó chỉ có dấu tay của bà Loan. Vậy ai vào phòng làm cúc và chị Sáu bị thương? Cả bà Loan nữa. Có lời đồn ác ý là chính bà Loan trong lúc thần trí không bình thường đã... Nhưng mọi việc chỉ gia đình ông Thịnh là biết rõ. Ông Thịnh kể đến đây thì thở dài. Tại tôi, tôi không tin nên không tìm hiểu kỹ về ngôi nhà đó. Chỉ thấy nó đẹp, giá cả lại tốt nên mua. Sau chuyện xảy ra, tôi mới tìm hiểu kỹ thì biết là cách đây vài năm. Gia đình người chủ cũ bị cướp vào giết. Họ bị cắt cổ chết cả nhà trong một đêm mưa gió. Ngôi nhà sau đó bị bán lại, không còn là của họ nữa. Nhưng giọng ông trầm xuống, họ vẫn ở đó, không đi khỏi, vẫn ở trong căn nhà đó. Tôi chợt giật mình, nghĩ đến ngôi nhà tôi sắp mua ven thành phố, cạnh một con sông nhỏ.